Công việc và phụng sự Có thể tôi không giữ được trọn vẹn mối quan tâm của tôi dành cho Chúa khi tôi đang làm việc, xong Chúa chẳng đòi hỏi tôi phải làm như vậy. Tuy nhiên, tôi có thể hoàn toàn khao khát và dự định rằng công việc của tôi sẽ được làm cùng Chúa và làm cho Chúa. Đó là một điều cao đẹp và là những gì Chúa muốn. Ngài muốn ước nguyện và khát vọng của chúng ta hướng về Ngài và hướng về Ngài về gia đình ta, về con cái chúng ta, về anh em đạo hữu và những người nghèo. Mỗi người trong chúng ta chỉ đơn thuần là một công cụ nhỏ bé. Khi bạn nhìn vào những vật liệu bên trong của các loại đồ điện, bạn sẽ thấy những dây điện lớn và nhỏ, cũ và mới, đắt và rẽ bên nhau. Không có một ánh sáng nào cho đến khi dòng điện chạy qua. Những dây điện đó là bạn và tôi. Dòng điện là Thiên Chúa. Chúng ta có khả năng cho phép dòng điện đó chạy qua chúng ta và sử dụng bản thân chúng ta để tạo ra ánh sáng cho thế gian. Nhưng chúng ta cũng có thể từ chối nó. Và như thế, chúng ta đã để bóng tối lan rộng. Có thể trong một căn nhà cách không xa nhà của bạn, có một người mù sẽ cảm động nếu bạn ghé thăm và đọc báo cho người đó nghe. Có thể có một gia đình nào đó cần đến một điều mà đối với bạn chẳng quan trọng gì. Một điều thật đơn giản thôi như có ai đó trong non giúp đứa con nhỏ của họ chỉ trong nửa giờ đồng hồ. Có nhiều điều nhỏ như thế, nhỏ đến nỗi nhiều người hầu như quên mất chúng. Nếu bạn đang làm việc trong bếp, đừng nghĩ rằng việc đó không đòi hỏi trí tuệ. Đừng nghĩ rằng những hành động bình thường như ngồi xuống, đứng lên, đến và đi, tất cả những thứ bạn làm là không quan trọng với Chúa. Chúa không bao giờ hỏi bạn đã đọc bao nhiêu sách, Hay bạn đã làm được bao nhiêu điều kỳ tích? Ngài sẽ hỏi liệu bạn có cố sức hết mình không vì tình yêu của Ngài. Liệu bạn có thể nói với tất cả sự chân thành con đã nỗ lực hết sức mình. Cho dù nỗ lực ấy có thất bại đi nữa đó cũng là điều tốt nhất của chúng ta là cố gắng hết mình của chúng ta. Bạn ạ, điều quan trọng không phải là công việc của bạn to lớn hay nhỏ bé thế nào bạn đã bỏ vào đó bao nhiêu tâm trí, bao nhiêu nỗ lực, công việc của bạn sẽ chứng minh tình yêu của bạn. Bạn có thể kiệt sức vì công việc, thậm chí bạn có thể tự giết chính mình. Nhưng trừ phi công việc của bạn gắn với tình yêu, tất cả điều đó là hoàn toàn vô dụng. Làm việc không có tình yêu, không có mục đích, chỉ là sự hành xác. Cảm xúc chân thành được đặt trong từng hành động của chúng tôi. Cách tôi đối xử với người phong cùi, người hấp hối, người vô gia cư. Làm việc với một người trên đường đôi khi còn khó hơn với những người trong nhà dành cho người hấp hối của chúng tôi. Bởi vì ở đó, họ thật thanh bình và đang chờ đợi. Họ đã sẵn sàng trở về với Chúa. Bạn có thể chạm vào người bệnh, chăm sóc người phong cùi và tin rằng mình đang giúp đỡ cho chính Thiên Chúa. Nhưng sẽ khó hơn rất nhiều để nghĩ rằng đó là Chúa Giêsu hiện diện trong hình hài đau khổ khi nhìn một người say rượu gào thét giữa đường. Bàn tay chúng ta phải thanh sạch và đầy tình nhân ái đến nhường nào mới có thể mang tình thương đó đến cho họ. Chúng ta cần có một trái tim thanh khiết để nhìn thấy Chúa Giêsu trong những người như thế. Những người nghèo khó về mặt tinh thần. Hình ảnh Chúa càng bị méo mó trong người đó bởi những tiếng mắng chửi những hành động khó chấp nhận thì niềm tin và sự hiến dân của chúng ta để tìm gương mặt của Chúa giê lại càng cao cả Hãy lấy làm vinh dự được phục vụ Chúa trong hình hài của một người nghèo khổ nhất về mặt tinh thần Hãy làm điều đó với lòng biết ơn sâu sắc và một tinh thần biết chia sẻ Công việc càng khó khăn bao nhiêu thì tác động của tình yêu và sự sẵn sàng phục vụ càng lớn bấy nhiêu Nếu lần đầu tiên Tôi kinh sợ khi bắt gặp người phụ nữ bị chuột rút rỉa, ở mặt, ở chân và những nơi khác nữa, thì có thể tôi đã không ở một hội truyền giáo bác ái. Cảm giác chán ghét, sợ hãi, muốn thoái thác trước việc khó là lẽ tự nhiên của con người. Nếu chúng ta ban tặng sự phục vụ toàn tâm của mình, bất kể những cảm giác như vậy, chúng ta sẽ trở nên thánh thiện. Thánh Francis Assisi đã từng cự tuyệt những kẻ phong cùi, Nhưng rồi ông đã vượt qua được điều đó. Bất cứ điều gì bạn làm, ngay cả một việc cỏn con như giúp một ai đó băng qua đường, tức là bạn đã làm cho Chúa giê -xu. Thậm chí, khi cho ai đó một ly nước, bạn cũng đã làm điều đó cho Ngài. Bài học đó thật nhỏ bé và giản dị, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Chúng ta đừng ngại bộc lộ tình yêu của Chúa và yêu thương như Ngài đã yêu thương. Trong công việc chúng ta phải làm điều đó, cho dù nó nhỏ bé và khiêm nhường đến mức nào, hãy biến nó thành tình yêu của Chúa trong hành động. Chúng ta phải học điều gì? Trở nên hiền lành và khiêm nhường. Nếu chúng ta hiền lành và khiêm nhường, chúng ta sẽ biết cầu nguyện. Nếu chúng ta biết cầu nguyện, chúng ta sẽ thuộc về Chúa Giêsu. Nếu chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, chúng ta sẽ biết tin tưởng. Và nếu chúng ta tin tưởng, Chúng ta sẽ biết yêu thương Tình yêu thương sẽ dạy chúng ta biết cách phục vụ Hãy dành thời gian của bạn để cầu nguyện Nếu cầu nguyện, bạn sẽ có niềm tin Và nếu có niềm tin, bạn đương nhiên sẽ muốn phục vụ Một người cầu nguyện sẽ có niềm tin Và khi bạn có niềm tin, bạn muốn đặt nó trong hành động Niềm tin trong hành động là sự phục vụ Quả ngọt của tình yêu là sự phục vụ Tình yêu dẫn dắt chúng ta nói Tôi muốn phục vụ. Và quả ngọt của phục vụ là hòa bình. Tất cả chúng ta làm việc cho hòa bình. Có người hỏi rằng, tôi có lời khuyên nào cho các chính trị gia? Thật tình, tôi không thích bàn luận đến chính trị. Nhưng câu trả lời của tôi vẫn bật ra. Họ nên dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp họ trở thành một chính khách giỏi hơn, tốt hơn. Hãy phấn đấu để trở thành hình ảnh của Thiên Chúa giữa cộng đồng bạn ở. Có thể bạn không nhận ra đâu, nhưng niềm vui vẫn nở rộ trong lòng những người bần hàng, đau khổ nhất, chỉ đơn giản khi họ thấy mình được quan tâm. Thậm chí, sự quan tâm ấy còn đẩy lùi được bệnh tật và cả sự tuyệt vọng chết người. Chúng ta không bao giờ được quên rằng, khi phục vụ người nghèo, chúng ta đang làm đẹp hơn hình ảnh của Thiên Chúa giữa thế gian. quả thực, Khi chúng ta ban tặng chính bản thân mình, tấm lòng mình cho những người nghèo khổ, thì chúng ta đang phục vụ Chúa Giêsu hiện thân trong những gương mặt đau khổ ấy. Vì Chúa đã nói, con làm điều đó cho ta. Chú thích Thánh Francis A.C.C. xuất thân trong một gia đình thương gia giàu có. Thoại nhỏ, Francis luôn có ý định kiến và cảm giác ghê tởm đối với những người phong cùi. Sau này, Francis đã vượt qua được cảm giác đó và ra tay chăm sóc những con người khốn khổ ấy. Hết chú thích Lời cầu nguyện hàng ngày của những người cùng làm việc với mẹ Teresa Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con có thể phục vụ mọi người ở khắp thế gian này, những người đang sống lây lắc trong cảnh khốn cùng và đói khát. Qua đôi tay của chúng con, xin hãy cho họ đồ ăn thức uống, và qua tình yêu đầy thông cảm của chúng con, xin hãy cho họ hòa bình và niềm vui. Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con trở thành cầu nối hòa bình của Ngài, để nơi nào có thù hẳn, Con có thể mang tình yêu tới nơi nào có lầm lạc, con có thể mang đến tinh thần khoan dung. Nơi nào có xích mích, con có thể mang đến sự hòa đồng. Nơi nào có sai trái, con có thể mang đến lẽ phải. Nơi nào có nghi ngờ, con có thể mang đến niềm tin. Nơi nào có tuyệt vọng, con có thể mang đến niềm hy vọng. Nơi nào tối tâm, con có thể mang đến ánh sáng. Và đời nào có buồn khổ, con có thể mang đến niềm vui. Lạy Chúa, xin hãy giúp con an ủi những người khác hơn là được an ủi, thông cảm hơn là được thông cảm, yêu thương người hơn là được yêu thương. Vì chính bằng cách quên bản thân mình mà con người tìm thấy mình, bằng cách tha thứ mà con người được tha thứ, bằng cái chết đi mà con người thức dậy trong cuộc sống vĩnh hằng.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 Ta đừng bỏ qua một cơ hội nào mà không thực hiện một chút hy sinh nhỏ bé. Đây là một nét mặt tươi cười. Kia là một lời tử tế. Hãy luôn làm tốt công việc nhỏ nhặt nhất và hãy làm tất cả vì tình yêu. Lời Thánh Teresa Lysius. Ta bảo thật các con, mỗi lần các con làm như thế cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các con đã làm cho chính ta vậy. Lời Chúa Giêsu bài giảng về thời cánh chung Tin mừng theo Thánh Theo, đoạn 25 câu 40